hay là Nora đứng ở giữa phòng ăn. "Thôi, lúc khác nhé." Cô mỉm cười nói và như một nữ bá tước trên sân khấu, cô ta gật đầu chào Ida. Ông Peter tiễn cô ta ra đến tận cầu thang. Ida còn nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau một cách trẻ trung thân mật. Cô gái này đóng vai trò gì đối với cha nàng? 15 phút sau, ông Peter quay lại, trong tay ông là thư từ và báo chí. Ông vẫy con gái lại gần. "Nào, Hãy vào phòng cha đi Y đò không nói lời nào Đi theo cha qua phòng ăn Qua phòng khách Vào phòng làm việc của ông Đợi cho ông ngồi xuống bên bàn làm việc Y đò mới ngồi xuống chiếc ghế bọc da. Nàng nhìn cha chờ đợi Đầu tiên cha nàng mở ngăn kéo Lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút Điếu thuốc của ông được cắm trong một cái tẩu vàng Còn có hút thuốc không? Người cha hỏi và rơi hộp thuốc ra Thầy chúa tôi Y đò kinh hãi nói Con sợ à? Cha nàng mỉm cười Sống bên cha con có thể hút được Các bà phụ nữ quý phái thời này đều hút thuốc lá như đàn ông vậy Con cảm ơn cha Nhưng mà con không thích hút Ông Peter cầm một bông phong thư bảo đảm mà ông vừa lấy lên Nhìn con dấu, y đo biết bức thư đó gửi từ trường dòng Trên dòng phong bì có in chữ Thư nhanh Ông Peter chăm chú đọc bức thư Sau đó nhún vai Vậy là chúng ta đã kết thúc câu chuyện ở đó Bây giờ con muốn đi đâu nào Con ở nhà thì làm phiền cho cha lắm sao? Phiền đấy. Con sẽ quấy dày cha chứ còn với con thì chẳng sao cả. Con có thể thấy trong nhà ta không có một người phụ nữ quý phái nào. Cửa ra vào và cửa hiệu. Trong sân thì toàn là thùng rượu và những người làm công. Cha có hàng triệu các công việc bận rộn khiến cha không thể ở bên con được. Và lại còn hội bạn đàn ông của cha nữa chứ. Hầu như ngày nào cũng có những người khách lạ đến. Tiệm rượu rất cần những người khách mua rượu. Vì vậy, mọi việc ở đây đều xoay đảo. Ông nói chuyện vẻ thờ ơ như nói chuyện với cái đầu gối của ông vậy Rồi ông nhìn con gái Sáng nay con luẩn quẩn vào bếp làm gì vậy Con không có việc gì trong bếp cả Chúng ta không thể hà tiện trong chuyện ăn uống được Con không phải được sinh ra để vào sống trong khí ga của nhà bếp Sau khi cha chết Con sẽ là một triệu phú Cha đã định rằng một khi đã đưa con ra khỏi trường dòng Thì sẽ đem con đến một tòa lâu đài kia Nhưng trong thành phố này không có lâu đài Cha còn chưa thăm dò được ở nơi xa hơn Nếu muốn có một chàng trai cao sang cưới con làm vợ thì con không thể nào ở trong nhà có mùi của những thùng rượu được. Vì vậy mà trai đã phải cố tìm cho con một bà bạn quý tộc ở bên con để chăm non, dìu dắt con. Con không cần có người bên cạnh. Không cần. Con nghĩ thế nào nếu con tiếp những người đến tìm hiểu con? Một cô gái có học thức, dâu có. Ở trong trường dòng cho phép một cô gái trẻ cao quý được tiếp đón các chàng trai một mình hay sao? Ida đỏ mặt con không nói thế cha. Sự thật đòi hỏi thế đó. người ta dạy con tiếng La tinh, tiếng Hy Lạp, vật lý, hóa học, vân vân và vân vân. nhưng người ta lại không dạy khi nào người đàn ông đến chơi con cần phải cư xử ra làm sao. lẽ ra trong trường nữ học đây phải là một môn học chính mới phải. con ngạc nhiên vì phòng khách và phòng ăn có sự thay đổi đồ gỗ phải không? bởi vì đối với cha như vậy thích hợp hơn. hàng ngày cha phải ngồi đây. nếu có khách mới đến tìm cha. Thì đầu tiên người ta sẽ phải tìm hiểu cửa hàng trước đã Sau đó cậu giúp việc sẽ dẫn khách qua đây Nếu khách đặt mua hàng ít Thì cha mời họ ngồi ngay tại đây Còn nếu khách mua nhiều Cha cho mời sang phòng khách Vì vậy phòng khách phải hợp thế trang hơn Con hãy để nguyên đồ đạc này Ngoài ra con có thể sắp xếp lại trật tự trong phòng con Nếu con muốn Ông nhún vai vẻ trầm ngâm nhìn vào góc nhà Cha cũng không biết cái gì sẽ đến nữa Cha luôn tìm để tâm tìm kiếm cho con một người bạn tốt Nhưng còn chỉ được phép lấy một người tử tế, chứ cha không muốn con lấy những nhà thường dân. Họ chỉ cơ bạc rượu che cho đến hết của, chứ không chú ý gì đến gia đình. Hôm uh, có một lần cha đi xem ở nhà hát. Hôm đó, người ta diễn một vở nội dung là người cha đã mang một chàng trai trẻ vào xe mặt con gái khi cô ta còn ở trong trường dòng. Cha cũng định làm thế đấy. Đó không phải là một việc bình thường. Nhưng có thể, cha đã định tìm cho con một nơi ở tốt đẹp hơn. Để rồi có một trang quý tộc đến tìm hiểu. Ông phẩy tay. Bây giờ chúng ta cũng chưa nên nói chuyện đó vội. Còn hãy đi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Nhất là dọn dẹp trong phòng riêng của con. Còn hãy đi may váy áo mới. Mua sách vở, mua nước hoa, mua giấy tất. Cha không biết con còn cần gì nữa. Con cứ đi mua. Đây, cha đưa cho con một nghìn Để con thoải mái mua bán. Chờ đã, có lẽ tốt hơn đưa cho con tiền lẻ. Bởi vì không phải cửa hàng nào cũng có tiền trả lại hàng nghìn. Ông thò tay vào cái ngăn kéo. Đây, à, có trạng 800 tiền lẻ. Không, chỉ có 700 thôi. Với số tiền này con cũng có thể mua được nhiều thứ rồi. Nếu như con chót mua nhiều hàng hơn tiền, thì con cứ nói tên cha ra. Với tên của cha, con có thể đặt mua được cả đường phố chứ. Con hãy tìm thuê cho con một cô hầu thích hợp. Nếu con cần gì cho một cô gái đã lớn, thì con cứ làm nhé. Đêm hôm đó, Ido ngủ rất ít. Nàng tưởng tượng ra toàn những điều tốt đẹp. Nàng chủ tính xem ngày mai nên dọn dẹp sắp xếp và mua bán thế nào. Đêm hôm đó có lẽ là đêm hạnh phúc duy nhất của nàng dưới mái nhà cha mẹ đẻ. Tự do, tình yêu. Nàng cảm thấy mình tự do như một viên bi lan tới bất kỳ nơi nào cũng được. Còn trong thế giới này, tình yêu trong trắng như những bông hoa xếp trong sợ chợ hoa. Muốn có chỉ việc dơ tay ra hái lấy. Đầu tiên cần phải tìm đến thuê hiệu thuê người làm đã. Nàng sẽ chọn một cô gái nào đó hình thức sạch sẽ, dễ ưa. Cô ta sẽ đi theo nàng mỗi khi nàng đi mua bán hoặc đi chơi. Thành phố hôm nay nhiều sương mù, những viên đá lát đường ướt đẫm sương và phủ một lớp bùn mỏng. Rất nhiều phụ nữ đi ra đường để mua bán. Người ta mua thịt, khoai tây, bắp cải, các cửa hàng thực phẩm ở góc phố nào cũng có. Còn phiên chợ ngoài trời, buổi sáng ngay ngái mùi bùn và mùi hỗn tạp. Những chiếc xe ngựa đủ các loại bằng gỗ do những người nông dân đi ủng ra ngựa đánh đến. Tất cả mọi người ở các vùng quê cũng đến họp chợ Ngoài đường toàn những người lạ Đến những cửa hàng bẩn thỉu Những tủ kính đầy bụi Tất cả khung cảnh đó đã khiến Ido Các cảm giác ghê ghê Nàng thấy sợ khi chỉ đi có một mình Không có người nào đi bên cạnh Mỗi khi nàng dừng chân Đứng ngắm một tủ kính nào đó Nàng lại phải dừng lại tự động viên mình Đây là thành phố nơi quê hương Nơi nàng được sinh ra Bây giờ nàng đã là một con người tự do Nàng muốn làm gì tùy ý kia mà Một người con trai trẻ có cái chắn cao và mặc một bộ đồ xám nhìn thấy Ido bỗng dừng lại như là quen biết. Ido nhìn anh ta vẻ phân vân, nhưng rồi anh ta lại nghiêm mặt đi tiếp. Ở chợ, Ido tìm đến cửa hàng đăng ký thuê người. Nhưng vừa lúc đó, nàng nghe thấy tiếng chuông trong nhà thờ vang lên. Nàng vội bước vào phòng cầu nguyện của nhà thờ. Là trang sức của bầu trời, là bài ca của trái đất, phụ nữ Hungary. Nàng nhớ lại thỏa bé, nàng đã đi vào đây. Phía sâu trong nhà thờ có một lá cờ treo ở trên cao. Trên lá cờ có chân dung một bà thánh. Thẳng cán cờ nổi lên có một cây thánh giá mạ vàng. Đứng ở ở ngoài, tất nhiên không thể nhìn thấy lá cờ đó. Nhưng đi sâu vào trong thì nàng lại không dám. Bởi vì bây giờ nàng là người lạ. Buổi lễ Misa đã gần kết thúc. Nàng ngồi lên ghế gỗ sau của một phụ nữ trẻ đội mũ, da hải ly màu đen. Như là thần hộ mệnh. Chúng ta tiếp tục sống như mẹ hiền của chúng ta Nàng chắp tay cầu nguyện Nàng chợt để ý thấy cô gái đội mũ ra cúi rạp người bất động trên quyển kinh thánh Hai tay cô ta chấp vào nhau để dưới chán Nàng chăm chú theo dõi xem có phải cô ta ngủ không Hay là cô ta chỉ cầu nguyện Tại sao mũ của cô ta bằng da hải ly Mà chiếc sắc đeo tay của cô ta lại không phải bằng da hải ly Nó bằng một loại da rẻ tiền như kiểu da chó có vẽ màu đen Cô gái đội mũ ra hải ly ngẩng đầu lên Cô nhìn cô lấy khăn tay ra khỏi sắc lau mắt Ida nhìn thấy cô ta khóc Khi Ida bước ra Các cửa hàng lớn đã mở Ở trung tâm thành phố này Có hai cửa hiệu đồ gỗ Một cửa hiệu sách cửa hàng bán đồ ngọt, cửa hàng đồ trang sức, cửa hàng bán đồ dùng phụ nữ, cảnh đó là cửa hiệu ở thủ đô các cửa hiệu cũng có thường xuyên trưng bày ra ngoài phố thế này chứ nhỉ? đi đò thú vị đi dọc con phố một lượt rồi nhìn chiếc áo váy theo các loại của áo mới. ở góc có bày chiếc ô trên nắng bằng màu xanh hoa cây, nàng nhìn tất cả. ở cửa hàng đồ gỗ nàng đặc biệt chú ý tới một chiếc bản viết. ở tiểu hiệu nàng vui sướng khi Ấy ở đó, cô đầy tự thuyết, Nàng vui mừng nhìn thấy nếu chỉ mua một quyển sách còn quá ít, rồi nàng sẽ mua 10 quyển và cho người hầu mang về nhà sau. Đứng ở cửa hàng bán đồ trang sức, nàng nhìn thấy thích những dây chuyền bằng vàng có mặt hình Đức Mẹ Đồng Trinh Maria Đức Nổi. Một cái vòng đeo tay đập vào mắt nàng khiến nàng mê mẩn. Đó là chiếc vòng vàng đánh theo hình những chiếc móc xích nối vào nhau. Ở những chỗ nối Được bàn tay người thợ kim hoàn làm rất tinh xảo. Chỗ cái chốt bấm của vòng cũng là hình của một cái nhà nhỏ xíu hình vuông. Trên có điểm 5 viên kim cương nhỏ. Vòng đeo tay trông thật là tuyệt mỹ, lấp lánh ánh vàng trong một nền lụa màu xanh nước biển. Trong tủ kính còn lấp lánh những chiếc đồng hồ và các chân nến bạc. Nhưng y đo chỉ mê mẩn ngắm chiếc vòng đeo tay. Nàng đã tính rằng nàng sẽ mua 3 dây chuyền có đúc nổi hình Maria để gửi đến trường dòng làm kỷ niệm cho Fuseco Boris, Jolan và cho sơ Paula. Đó là những người mà nàng thân thiết nhất trong suốt thời gian sống ở đó. Còn cái vòng đeo tay, nàng sẽ mua cho mình. Cái chốt bấm của chiếc vòng khiến nàng rất mê. Cuộc đời nàng luôn bị giam hãm trong một căn nhà nhỏ. Giờ đây, chìa khóa căn nhà đã rơi vào tay nàng. Nàng sẽ mở cửa căn nhà đó ra khi nào nàng muốn. Không hiểu chiếc vòng có đắt không. Vừa lúc đó, Ở phía trong quầy hàng xuất hiện người chủ quầy, một người đàn ông do thái để dâu quay nón. Ông ta còn trẻ, tóc nâu, thân hình nhỏ như trẻ con đang cúi người xuống và lấy từ trong tủ ra hai cái đồng hồ bằng bạc. Cũng cần phải có một cái đồng hồ nữa. ida suy nghĩ, nhưng trước tiên mình phải hỏi cha mình mới được, chắc là hợp đây. Nàng quay người vội vã đi đến cửa hàng đăng ký thuê người. Trong cửa hàng có khoảng 7 người phụ nữ đang chờ đến lượt thuê. Giữa đám họ có hai người trang phục khá sang trọng, một người có gương mặt ốm yếu héo hon, mặc chiếc áo khoác màu đông. Còn người kia trẻ hơn, nòm cô ta nhiều nhất chỉ khoảng 17 tuổi là cùng, nắt mặt vui vẻ, trang phục đẹp đẽ, ở cổ áo thõng xuống, hai cái đuôi cáo. Chắc chắn cô ta nhận món quà đó từ một người phụ nữ giàu có. Tôi muốn thuê người giúp việc. Ida quay sang bà chủ hiệu nói, đôi mắt nàng nhìn cô gái có hai cái đuôi cáo. Cô ta có khuôn mặt hiền lành dễ chịu Vai cô ta hơi rộng một chút Nhưng mối tóc cô ta được chảy mượt túm lại ra phía sau lưng Trong hình dáng bề ngoài cô ta có vẻ ngoan đạo dễ gần Cô gái ấy đang tìm việc làm Người chủ hiệu chỉ tay vào cô gái mà Idao đang nhìn Xin mời tiểu thư chọn lựa Rồi bà chăm chú theo dõi nét mặt Idao Idao quay sang cô gái hỏi Cô đã từng giúp việc ở những nhà quý tộc chứ? Cô gái đứng lên vẻ nhẫn nhục Thưa tiểu thư Con tỏa làm cho những nhà dù có sang trọng thôi ạ. Con xin hôn tay tiểu thư. Nhà cuối cùng mà con vừa phục vụ là nhà ông lớn ông lớn cô Roshi. Cô theo đạo gì? Con theo đạo thiên chúa, thưa, thưa tiểu thư. Cô muốn bao nhiêu tiền lương? Nhà ông lớn korosi trả con mỗi tháng 25 quả Con xin hôn tay tiểu thư. Tôi có thể trả cô nhiều hơn số tiền đó, nếu như tôi thấy cô đúng là một cô gái tốt nết. Ôi! Tưa, thưa tiểu thư, kẻ hèn mọn xin hôn tay tiểu thư. Nhưng mà trong tháng đầu tiên, tôi cứ để 25 cua ron thử đã nhé. Tên cô là gì? Tên con là Anna Yanchik. Xin phục vụ tiểu thư hết lòng. Cô có thể đi với tôi luôn chứ, Anna? Con đi được ạ. Con đồ đạc của con, con sẽ đưa đến địa trừ nào ạ? Cô biết nhà của ông Opetre chứ? Nét mặt cô gái thoát biến đổi như bị phù phép. Vậy là cô ta đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn y đo. Còn không thích đến đó đâu. Ida ngạc nhiên. Vì sao? Điều đó tiểu thư cũng biết đấy. Sao lại không? Và rồi cô ta quay sang các cô gái khác, nháy mắt. Họ cười rộ lên. Sao lại... Ida đôi mắt khó chịu nhìn cô gái. Nhưng bà chủ hiệu tưởng rằng nàng không thích cô gái đó. Ida lạnh lùng nói với bà chủ hiệu. Tôi sẽ tự chọn lấy người hầu cho tôi. Nhưng với cô này thì không thể được. Con cũng không thích thích đến phục vụ tiểu thư đâu, thưa tiểu thư. cô gái cười nói rồi ngồi xuống bên các cô gái khác, đưa mắt vẻ chờ đợi nhìn ra phía cửa. có cô gái mặc bộ đồ đen bước vào hiệu. cô ta non trẻ hơn Y Do, khuôn mặt cũng gầy nhỏ hơn, trên đầu đội một chiếc mũ da hải ly, trong tay đeo cái sắc bằng da chó sơn màu đen. bà chủ hiệu nhã nhặn nói với Y Do. rồi tôi xin gửi người hầu đến cho tiểu sư sau. bà cầm cây bút lên quúi xuống quyển sách. Nhà ông Opeter, bà hãy chọn cho tôi một cô gái thật thà, tốt bụng." Ido đọc cho bà ghi và đưa mắt nhìn cô gái đội mũ da hải ly. Cô ta là người hung và theo đạo Thiên Chúa, ngoài ra không cần bắt buộc điều gì nữa, chỉ cần tôi thấy hợp với tôi." Cô gái hầu Anna còn nhìn theo chân Ido ra cửa, cười vẻ mỉa mai. Ido vừa đi một quãng thì nghe tiếng thở hổn hển và có một giọng nói yếu ớt phía sau. Xin lỗi, thưa tiểu thư. Ida quay lại, cô gái đội mũ ra hải ly đứng phía trước nàng, khuôn mặt đỏ bừng vẻ vội vàng hồi hộp. Ừ, xin lỗi, tiểu thư em đã gọi tiểu thư ngay giữa phố thế này, nhưng em nghe bảo chủ hiệu nói tiểu thư muốn tìm người giúp việc. Tên em là Nody Ida, có giấy chứng nhận dạy trẻ. Ida mỉm cười, nhưng mà tôi... Em biết, cô gái nói vội vàng. Nhưng em không còn cách nào khác nữa Đôi mắt đầy đau khổ của cô nhìn xuống một giây Em không có quyền lựa chọn công việc Em chỉ cần được phục vụ những con người trong sạch thôi Đôi mắt cô ta rưng rưng đẫm lệ Đôi mắt y đo đưa tay ra nói Đừng có quá xúc động thế Em đã ăn sáng chưa Hay vào trong tiệm giải khát đi Ở đó nói chuyện tiện hơn Đi ngược về phía hai cô gái Có hai người đàn ông say lào đảo đi ngay phía dưới lòng đường Cả hai người đều rách dưới bẩn thỉu, cứ như là vừa ngủ trong chiếc xe chứa rác chui ra. Một người to lớn như con voi, dìa mép đã đốm bạc, một mặc một chiếc áo ngoài, màu xám vá víu. Người kia mặc một chiếc áo da cũ đã rách, người gầy gò, đôi mắt kéo màng đỏ. Kéo lê bước trên chân trái, ống quần của ông ta rách tươm, bẩn thỉu và đầy bùn. Nhưng cả hai người đều rất phấn khởi, họ khoác tay nhau nhảy múa, đứng cách họ chừng một mét vẫn còn ngửi thấy hơi rượu nồng nặc. Tôi rất khét những người say rượu. Idao nói, em kinh tởm họ. Cô Idao kia cũng hưởng ứng đồng tình. Họ đi quá sang bên kia đường rồi quay nhìn lại. Người đàn ông to con như con voi đã lăn cành ra đường. Còn người bé hơn đang ra sức kéo ông ta lên. Đứng dậy đi nào, chiến hữu. Bạn đấy tớ ngã đấy. Ông voi buồn bã dân gì. Làm gì có chuyện đó, đứng lên nào. Nhưng mà tớ biết bạn đấy tôi mà. Hãy cúi xuống nhìn đây. Nhìn tớ, những người qua đường nhìn họ cười Có một bà mặc váy ngắn màu đen Nhăn mặt khinh bỉ khi đi ngang qua họ Bà ta cúi xuống nhổ nước bọt Bạn đấy tớ mà Ông to lớn như voi vẫn rên rỉ Hai cô gái đẩy cửa, tiệm giải khát bước vào Ý đo gọi cà phê cho cô gái đội mũ ra hải ly Cả bánh ngọt nữa nhé Nàng vui vẻ nói thêm với hầu bàn Cô gái đội mũ ra hải ly như một con chim bị bão hất ngã Vừa uống cà phê vừa kể cho y đo nghe sự khó khăn gian khổ của cô thế nào khi theo học được lớp sư phạm dạy trẻ Bố của cô là thợ chữa đồng hồ, nhưng mắt của ông đã kèm nhèm và không nhìn rõ Mẹ của cô là thợ may, thợ giặt, thợ cọ rửa, bà làm tất cả để kiếm bánh mì nuôi gia đình Ở nhà còn có một cô em gái 10 tuổi Bố mẹ cô hy vọng rằng sau khi cô đã tốt nghiệp có bằng rồi, họ sẽ về làng sinh sống nhưng mà trong thành phố có nhiều cô gia sư đến nỗi cô không thể tìm được việc làm cuối cùng sau nhiều tin giao trên báo cô được nhận làm gia sư cho gia đình ông Cotsa ông là chủ của ông chủ là người bảo vệ cho một quầy gửi tiết kiệm ông là bố của bốn đứa trẻ con họ đón tiếp cô gia sư với một không khí dễ chịu lịch thiệp đặc biệt là ông chủ nhà khi bọn trẻ đi ngủ ông chủ nhà quan tâm con đến mức nửa đêm cũng mò vào phòng trẻ đó là đêm thứ hai khi cô vừa đến Thấy ông ta sợ soạn, cô kêu lên thì ông nói: "Shh, đừng sợ em thân yêu." Cô kinh hoàng và ngày hôm sau thì đi tìm việc ở nơi khác. May mắn làm sao, cô tìm được một đôi vợ chồng đã có tuổi. Cô cần phải dạy dỗ cho cô con gái mới 13 tuổi của họ. Khi cô đã chuyển đến ở đó thì mới biết hai vợ chồng người chủ nhà còn có một cậu con trai đang học trường luật nữa. Một ngày chủ nhật cả gia đình đi ăn cơm khách, người hầu kẻ ở đi chơi hết, chỉ có mỗi cô ở nhà. Bất ngờ cậu con trai học luật trở về, Vào phòng cô khóa cửa lại. Cũng may lúc đó em đã, đang mở cửa sổ. Cô gái mỉm cười buồn bã, nhưng tự hào nói vậy với y đo. Mới có 2 năm mà đã chuyển đến 5, 7, 8 nhà. Có chỗ bà chủ kiêu ngạo quá, bà bắt cô phải ăn trong bếp cùng với người hầu kẻ hạ trong nhà. Chỗ khác thì ông chủ toàn trở về nhà khi say rượu. Chuông reo lại chẳng có ai chịu ra mở cửa. Cô là người phải ra. Một lần cô thấy trên sân ga Budapest có một bà lớn tay đeo khuyên vàng, dây chuyền vàng, gọi cô và bảo cô có muốn đến làm ở một chỗ cực tốt đối với các cô gái mới lớn không? Cô đã ngây thơ nhận lời, cô đã tìm đến chỗ cực tốt đó. Cũng may chỉ sau 15 phút ở trong nhà, cô đã hiểu ra. Cô đập cửa nhà chứa, kêu cảnh sát ầm cả lên. Nếu mà lúc đó trên đường tình cờ không có người cảnh sát nào, thì cô đã không biết chuyện gì xảy đến với cô nữa. Cô gái khóc nức nở, còn Y Do cũng dưng dưng nước mắt. Nàng mỉm cười và buồn rầu theo câu chuyện của cô gái. Cô gái vừa kể vừa ăn bánh ngọt uống cà phê một cách ngon lành. Em không muốn thành thứ rẻ rách ở cái thế giới kinh khủng này. Cô nói với mẹ vẻ mặt quyết liệt. Làm nghề gia sư thì bất kỳ người đàn ông nào cũng coi rẻ chúng em. Em đã có kinh nghiệm là không bao giờ nhận làm cho nhà ai nếu như em không biết gia đình ấy thuộc loại gì. Nhất là em phải có phòng riêng để em có thể chốt bên trong. Bây giờ em chỉ muốn tìm một chỗ nào. Có toàn đàn bà con gái. Em sự nảy ra ý nghĩ. Em sẽ đến xin gặp văn phòng bộ giáo dục. Và em sẽ đưa trả họ cái bằng tốt nghiệp của em rồi nói. Các ngài phát bằng cho tôi làm gì nếu không xếp cho tôi vào một chỗ dạy trong trường công. Cô gái văn này y đo hãy nhận cô vào làm người giúp việc. Cô sẽ không ngại việc gì hết. Chỉ cần có lương đủ sống mà thôi. Ít ra đến khi nào cô xin được một chân dạy học ở trường công nào đó. Ôi! Giá như em có thể làm để tự nuôi sống mình Ida cảm thấy kinh sợ khi nghe những lời nói của cô gái không may này Những điều hấp dẫn nàng nhất chính là những hành động tự bảo vệ mình của cô gái Có thể thấy trong đôi mắt của cô một tâm hồn giàu nghị lực Trước khi trả tiền cho cửa tiệm Nàng đẩy đến trước mặt cô gái một tờ 100 quả và nói với đôi mắt ấm áp Tôi xin em hãy nhận món quà nhỏ này Không phải là sự bố thí mà như tình cảm ruột thịt Tôi không thể làm chủ của em được Nếu em ở với tôi tôi không thể coi em như đầy tớ được Em hãy dùng số tiền này đi đến bộ giáo dục Và hãy nói với họ những điều như em đã nói cho tôi nghe Chỉ một phần tư số tiền này thôi cũng đủ cho em rồi Ít hơn nữa cũng được Cô gái lắp bắp nói với đôi mắt đẫm lệ vẻ biết ơn Hại chúa tôi, thì ra trên thế gian này vẫn còn có những người tốt Cô gái đẩy tiền lại cho y đo Xin lỗi chị, em không thể nhận ngần này Nhưng em cần phải nhận Tôi rất bướng đấy Rất ương bướng, từ khi tôi còn bé, mọi người đã nhận phép về tôi như vậy. Tôi sẽ không cho em đi, nếu như em không nhận tiền, niềm vui của tôi sẽ mất hết. Em hãy nhận đi. Nàng hôn cô gái khi họ chia tay nhau. Buổi trưa, nàng đi dạo trên các quảng trường lớn, đường phố chính và ngắm mọi cửa hiệu. Nàng không mua gì cả, bởi vì trong đời mình, nàng chưa bao giờ tự mua sắm gì. Nàng lại càng cảm thấy không quen khi mua cho riêng mình cái gì. Cũng do nàng sợ mình không có kinh nghiệm mua bán Vì thế Nàng thấy gò bó và lo lắng Nhớ cha nàng bảo Nàng hoang phí thì sao?